Nó chính là kỹ năng mà cơ động am hiểu nhất diệt thần kích. Cơ động đã từng đem diệt thần kích truyền thụ cho đồng bạn nhưng tất cả mọi người. Kể cả Phất Thụy đều không thể đột phá tu vi đệ nhất trọng. Do đó không ai trong số quan minh thiên can thánh đồ đặt tinh lực trên tu luyện diệt thần kích. Dù sao họ không phải người am hiểu cận chiến. Bản thân ma lực thuộc tính cũng khác nhau. Từng người cũng phương pháp áp súc ma lực của mình. Giống như A-Kim có xuyên diệt ma vực. Nếu như sử dụng diệt thần kích của cơ động ngược lại sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu của bản thân nàng. Cơ động cùng Long Hoàng luận bàn không biết bao nhiêu lần. Cơ động đã ẩn ẩn có chống lại Long Hoàng làm cho Long Hoàng nhức đầu về kỹ năng diệt thần kích này. Điều đáng sợ của nó là rót ma lực vào thân thể đối phương rồi mới bột phát. Kể cả khí lực cường hoàng như Long Tộc cũng không cách nào miễn dịch. Quang Minh Long Hoàng đã chịu không ít đau khổ. Bằng không mà nói dùng tu vi thánh cấp của hắn thì sao có thể bị cơ động bức bách chiến ngang tay. Về sau trước khi cơ động sắp ly khai Long Quốc đã đem nguyên lý cùng phương pháp tu luyện của diệt thần kích dạy cho Long Hoàng xem như hồi báo một phần vì hắn đã trợ giúp đám người cơ động. Long Hoàng vốn đã tràn đầy hứng thú đối với diệt thần kích đương nhiên càng khổ luyện gấp bội. Hiện giờ tuy đã luyện thành nhưng cũng chỉ có thể phát huy uy lực của diệt thần kích để nhất trọng. Bất quá đối với hắn thì điều này đã đủ. Bởi đừng quên hắn là cường giả thánh cấp không cần ngưng tụ năng lượng áp súc tạo thành diệt thần kích mà là trong nháy mắt đó đem ma lực rót vào trong cơ thể đối thủ. Năng lực này nếu chiến đấu với đối thủ đồng cấp thì không hề nghi ngờ sẽ chiếm đại tiện nghi. Lúc mới đầu quan minh Long Hoàng chiến đấu với hắc ám Long Hoàng, song phương đều hết sức cẩn thận hơn nửa ma lực của cả hai đều ở trạng thái đỉnh phong quang minh long hoàng biết rõ coi như mình ở thời điểm này sử dụng diệt thần kiếp tối đa cũng chỉ chiếm được một chút thượng phong không có khả năng đánh bại hắc ám long hoàng bởi vậy hắn một mực ẩn nhẫn và lợi dụng năng lực của chính mình liều mạng với hắc ám long hoàng quả nhiên hắc ám long hoàng mắc lượng Dưới tình huống toàn lực đối chiến, hắc ám Long Hoàng không khả năng phát hiện quan Minh Long Hoàng tồn tại kỹ năng này. Vì thế hắn bị quan Minh Long Hoàng đặt bể. Khi một quyền của hắn đánh trúng quan Minh Long Hoàng thì ma lực áp súc diệt thần kích của Quang Minh Long Hoàng đều ngưng tụ ở trên ngón tay và quét nhẹ qua tay hắn. Chỉ tiếp xúc sượt qua đã sinh ra hiệu quả không nhỏ. Một cánh tay của Hắc Ám Long Hoàng bị nổ nát. Hai Đại Long Hoàng không chênh lệch mấy về ma lực, nhưng Quan Minh Long Hoàng học được năng lực từ bên ngoài đã quyết định thắng bại. Hắc Ám Long Hoàng thiếu đi một tay, tự hỏi không có khả năng còn cơ hội nào. Vì thế hắn đành dùng tốc độ nhanh nhất lui về phía sau. Bất quá, trong quá trình hơn, u Vinh! Quy! Quy! Nương! Lui lại vì cánh tay bị nổ tung. Ma lực bản thân bị hao tổn không nhỏ. Trong nháy mắt đó vẫn bị Quang Minh Long Hoàng đuổi theo đánh trốn. Lúc này, một trưởng vỗ thẳng vào vai của Hắc ám Long Hoàng. Cho dù Hắc ám Long Hoàng đã chuẩn bị kỹ càng, da thịt ở bả vai vẫn bị uy lực của diệt thần kích làm cho nổ tung mấy vị hắc ám long vương phối hợp một đám hắc ám long tột liều mạng mới bước lui được quang minh long hoàng động thủ ngay tại thời điểm quang minh long hoàng đuổi theo hắc ám long hoàng thì quang minh đại quân bên này do thống soái liên quân cơ vân sinh chỉ huy cũng hạ mệnh lệnh công cứu quan minh ma sư đã sớm thi triển ngũ hành tương sinh tuần hoàng trận pháp theo mệnh lệnh của cơ vân sinh gần ngàn đạo ánh sáng màu đỏ chói mắt bắn ra về phía cánh sườn của hắc ám ma quân hắc ám ma quân còn đang chú ý cuộc chiến trên không trung giữa hai đại long hoàng hơn nữa vừa rồi hắc ám thiên cơ không có hạ lệnh nên khi bọn hắn chứng kiến Quang minh ma sư Nguyên một đám căn bản không có chuẩn bị gì. Thanh âm của hắc ám thiên cơ ở thời điểm này mới dồn dập vang lên. Ngũ hành kết giới Ngũ hành kết giới thập thải quan mang rất nhanh xuất hiện trên không trung nhưng mà do thời gian gấp gáp nên có chí rất nhiều ma sư vẫn không thể kết hợp với đồng bọn hoàn thành kết giới. Công kích của quan Minh Ma sư mang theo ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp phát động đã tới. Kỳ thật hắc ám ma quân chuẩn bị chưa đủ còn có một nguyên nhân khác đó là khoảng cách. Lúc này song phương ma sư tuy đứng đối diện nhau nhưng khoảng cách hai bên vẫn rất xa. Hắc ám ma sư bọn họ tự hỏi. Trừ phi là công kiếp siêu tất sát kỹ Trừ phi là bọn họ căn bản không cách nào phóng xuất ra ma kỹ khoảng cách xa như vậy Vì thế đám người cũng vô ý thức cho rằng quan Minh Ma Sư đồng dạng không thể nào làm được Nhưng mà bọn họ đâu biết rằng Ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp cơ động phát minh ra không giống ngũ hành kết giới trong tích tắc có thể phát huy ra năng lực của ngũ hành mười thuộc tính. Nhưng thông qua ngũ hành tương sinh trong thời gian ngắn không ngừng đề thăng khiến cho thực lực mười thuộc tính ma sư sinh ra thăng hoa đạt tới thực lực bình thường đám người không cách nào đạt tới. Còn ma lực thì sum túc vô cùng. Hơn nửa dưới sự chỉ huy của cơ vân sinh, hơn một ngàn đạo quan mang đều là bính hỏa thuộc tính. Giữa không trung ma lực cùng thuộc tính ngưng tụ thành một cột sáng vô cùng lớn, khoảng cách song phương đã không còn là vấn đề. Luận năng lực thực chiến cùng trình độ ma lực thì ma sư Quang minh đại quân không thể bằng hắc ám ma quân nhưng mà mấy năm nay trận doanh quang minh luyện tập ngũ hành tương sinh tuần hoàng trận pháp hao tốn nhiều thời giờ nhất bởi vì bọn họ đều minh bạch đây chính là lợi khí chính thức nhằm vào hắc ám đại quân chỉ có ngũ hành tương sinh tuần hoàng trận pháp thì họ mới có thể chống lại hắc ám ma quân đây chính là một kích liên hợp của hơn vạn ma sư đó Hát ám thiên cơ căn bản không thể tưởng được đối phương có thể đem công kích của hơn vạn ma sư hòa thành một thể và chỉ dùng một thuộc tính thi triển. Trong mắt hắn, đây là chuyện không có khả năng. Đừng nói là hắn mà coi như là cơ động người phát minh ra ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp chỉ sợ cũng không tưởng tượng nổi trận pháp này có một ngày thi triển ra năng lượng cường đại như thế. Đây chính là lực lượng của quan minh đại quân, đơn thuộc tính dung hợp ma. Cơ hồ tất cả ma sư đều biết đây là cực hạn dung hợp của ma kỹ đơn thuộc tính. Quan minh ma sư không vi phạm cực hạn này vì tuy họ ngưng tụ một ngàn đạo bính hỏa ma lực nhưng mỗi một đạo đều là 10 người bằng vào ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp hợp lực. Như vậy thì uy lực công kích của bọn hắn sinh ra thật sự là quá kinh khủng. Có thể nói đây là siêu tất sát kỹ phạm vi lớn nhất và có uy lực mạnh nhất trong đơn thể siêu tất sát. Ngũ hành kết giới bên cánh sườn của hắc ám ma quân có thể sinh ra phòng ngự hữu hiệu nhưng trước cơn lũ bính hỏa thuộc tính thì cơ hồ là trong nháy mắt đã bị xé nát. Khoảng cách song Phương quá xa khiến cho lực lượng của Quang Minh Ma Sư bị tước đi không ít. Ánh sáng màu đỏ chỉ thoáng một cái rồi biến mất nhưng cho dù như thế. Thời điểm ánh sáng màu đỏ đảo qua vẫn có hơn 3.000 tên hắc ám Ma Sư biến mất trên chiến trường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 661 Thánh Vương trở về. Dịch A Bư Quang minh ma sư bằng vào ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận phát ra uy lực khủng bố quét ngang 3.000 hắc ám ma sư. Một khắc này toàn bộ hắc ám ma quân đều lâm vào cực độ khiếp sợ. 3.000 hắc ám ma quân trong tổng 4 vạn hắc ám ma quân không phải là tổn thất quá lớn nhưng mà mấu chốt là khoảng cát. song phương đại quân trắng ngang phía trên thánh tà đảo cách nhau khoảng chừng 20 dặm cho dù có thực lực cử quan chiết tôn cũng không đánh tới bất luận là ma kỷ nào uy lực sẽ theo khoảng cách càng xa mà dần dần yếu bớt kể cả chung cực tất sát kỷ cũng không ngoại lệ nhưng quan minh ma sư chỉ cần một kiếp phạn người hợp lực có thể giết chết ba ngàn hắc ám ma sư đây là một màn khó làm người ta tin nổi Trước đó hắc ám đại quân vẫn suy nghĩ rằng bên mình sẽ chiến thắng dù không có hắc ám thiên can thần thú. Không chỉ bởi hắc ám thiên cơ cường đại mà còn bởi vì thực lực bản thân bọn hắn không tệ. Tổng số ma sư bên mình gấp 4 lần phe đối phương, chỉnh thể ma lực có thể gấp 10 lần. Hậu phương còn có hơn 10 vạn dự bị ma sư. Bọn họ đều cho rằng mình không cần động thủ chỉ bằng vào dự bị ma quân đã đủ quét ngang ma sư Quan Minh rồi. Nhưng mà hiện tại đối phương lại làm được điều mà Hắc Ám Ma Quân không cách nào làm được, thật khiến họ khó mà tin nổi. Công kích toàn lực công kích cho ta." Thanh âm tức giận của Hắc Ám Thiên Cơ bỗng nhiên vang lên làm cho Hắc Ám Ma Quân phản ứng cho dù trước đó hắc ám thiên cơ không hạ mệnh lệnh nhưng mà hắc ám ma quân dù sao cũng đã luyện thành kỹ năng phản ứng rất nhanh bốn vạn hắc ám ma quân cứ ngàn người một tổ phía trước nhất tổng cộng là mười tổ một vạn người phân phối theo thuộc tính nói cách khác bên trong mỗi một tổ gồm ngàn tên ma sư thì mỗi loại thuộc tính là một trăm người Một vạn hắc ám ma sư sau khi lấy lại tinh thần thì đầu tiên là mở ra ngũ hành kết giới. Một ngàn ngũ hành kết giới đồng thời xuất hiện dung hợp trở thành một ngũ hành đại kết giới. Ui ác khủng bố lập tức khiến phòng ngự của bọn họ trở nên kiên cố vô cùng. Trừ không quân ra, ba vạn hắc ám ma sư còn lại cũng chia ngàn người một tổ, nhưng phân phối cùng thuộc tính. Nói cách khác một tổ một ngàn người đều có thuộc tính giống nhau. Thời điểm phát động công kích bọn họ sẽ bằng vào ngàn người cùng thuộc tính này phát huy ra sức chiến đấu cường đại nhất. Đây chính là hơn 20 công kích siêu tất sát kỹ nó tuyệt đối là lực lượng mang tính hủy diệt. Dù hắc ám long hoàng mang đến hơn 1.000 cự long chính diện ngăn chặn công kích của hơn vạn người này cũng khó mà chiến thắng. Đây còn là do hắc ám ma quân đã bị quan minh thiên can thánh đồ thịt mất một phần lớn nếu không hiện tại sẽ có gần 50 tổ hắc ám ma sư như vậy xuất hiện trên chiến trường. Cùng lúc đó hắc ám ma sư dự bị phía sau hắc ám ma quân cũng bắt đầu hành động. Tuy ma lực của bọn hắn hơi yếu nhưng phóng xuất ra ngũ hành kết giới thì không có vấn đề gì. Hơn 10 vạn ma sư không ngừng phóng xuất ra ngũ hành kết giới có uy lực hơi kém. Nhưng có thể bao phủ trọn cả hắc ám ma quân vào bên trong. Đây mới là những con hùng sư mạnh mẽ vô địch hắc ám thiên cơ phí hết tâm huyết bồi dưỡng nhiều năm thực lực của hắc ám ma quân toàn lực thi triển làm cho người ta phải run sợ. Cùng lúc đó hắc ám ma quân trên không trung cũng đã bắt đầu tiến công, mục tiêu là không quân phe quan minh. Hắc ám long hoàng đại chiến bạ nhưng ưu thế về số lượng của hắc ám ma quân vẫn tồn tại. huống chi ngàn đầu hắc ám long tộc trên không trung cũng khủng bố như hắc ám đại quân không quân hắc ám ma sư chẳng những đều có được tọa kỵ của mình tu vi bản thân còn vượt qua lục quan tổng cộng 6.000 người cổ lực lượng này vô cùng cường đại theo mệnh lệnh của hắc ám thiên cơ hắc ám đại quân như một đầu sư tử mạnh mẽ vô địch lộ ra răng nanh công kích về phía quan minh đại quân đúng lúc này đợt công kích thứ hai của quan minh đại quân xuất hiện vẫn là hỏa thuộc tính như lúc nãy nhưng với tốc độ chỉ với 20 giây nếu như không phải hắc ám ma quân đã kịp phản ứng trước tiên mở ra kết giới đại ngũ hành thì chị e đợt công kiếp thứ hai này đã rơi xuống đầu họ nhanh thật đây là suy nghĩ trong lòng của tất cả hắc ám ma quân phải biết rằng Sau khi phát ra ma kỹ khoảng cách xa như vậy chỉ riêng bay trên không trung đã hao phí khá nhiều thời gian. Vậy mà công kiếp vừa rồi hoàn toàn áp đảo cả vạn ma sư. Bọn họ đã làm thế nào để trong một trong thời gian ngắn lại phát động một lần nữa? Hắc ám ma quân đương nhiên không biết. Quan Minh Ma Sư nhờ ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp cơ động sáng tạo ra không phao chỉ bột phát ra uy lực mạnh nhất mà nó là tương sinh tuần hoàn sinh sôi không dứt. Dựa vào điều này, Quang Minh Ma Sư bọn họ phát động công kiếp có uy lực cường đại và tiêu hao ma lực bản thân cực nhỏ. Hơn nữa có thể thông qua tương sinh tuần hoàn lại phát động công kiếp một lần nữa đồng thời hồi phục ma lực trên phạm vi lớn. Đây mới là chỗ kinh khủng nhất của ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp và cũng là nguyên nhân mà các cường giả chiết tôn quan minh đại lục sau khi biết được uy lực của nó thì hoảng sợ biến sắc. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, một màn làm cho hắc ám đại quân hoảng sợ xuất hiện. Ngay cả Hắc Ám Ma Quân đang chiếm ưu thế trên không trung cũng sưởng lại. Nguyên nhân rất đơn giản là kết giới Đại Ngũ Hành do vạn Hắc Ám Ma sư Liên Thủ Bố Trí bị đánh nát trong tích tắc. Song Phương cùng là một vạn người, nhưng công kích của Quan Minh Đại Quân vượt xa khoảng cách 20 dặm mới có thể đến Hắc Ám Đại Quân. Trong quá trình này hao tổn tương đối lớn. Kết giới đại ngũ hành hắc ám đại quân bố trí thì gần trong gan tất. Hơn nữa từ chỉnh thể thực lực mà nói. Nếu như là một vơn, sơn, một thì hắc ám ma sư chắc chắn áp đảo quan minh ma sư. Bọn họ có ngũ hành kết giới mười thuộc tính đều đủ để phòng ngự. Bất luận như thế nào. Công kích của quan minh ma sư đều không thể tạo ra hiệu quả gì Nhưng mà không ngờ kết giới đại ngũ hành lại bị nghiền nát Điều này chỉ có thể chứng minh ma lực hơn một vạn quan minh ma sư phóng suốt ra vượt xa lực phòng ngự của một vạn hắc ám ma quân Mỗi một kích của quan minh ma sư là tổng hợp của ma lực tương sinh của mười người Thông qua tương sinh tuần hoàn bọn họ chẳng những có thể tiết kiệm ma lực mà lực công kiếp phát huy ra còn biến đổi về chất. Lúc trước, mười ma sư nhị quan cùng tam quan ma sư còn có thể đánh tan lục quan ma sư. Lúc này ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp rốt cục đã phát huy tác dụng to lớn trên chiến trường. Kết giới đại ngũ hành bị đánh tan. Muốn lại khôi phục lại cần phải có thời gian. Chỉ là quan minh ma sư đối diện không cần thở dốc. Đạo công kiếp thứ ba đã tới. Dừng lại toàn diện phòng ngự. hắc ám thiên cơ không thể không hạ mệnh lệnh này. Công kiếp của quan minh ma sư quá mạnh mẽ. Khi mà bọn họ tiếp cận càng gần thì công kiếp của quan minh ma sư sẽ càng mạnh. Mà lúc này đây kết giới đại ngũ hành vẫn chưa khôi phục. Chỉ có thể bằng vào hơn 20 tổ hắc ám ma sư đơn thuộc tính để triệt tiêu công kiếp của đối phương. Hơn 20 đòn đỉnh cấp tức sát kỹ ngang trời suốt thế va chạm với công kiếp lần thứ ba của quan minh ma sư. Hát ám ma sư nghĩ rằng quan minh ma sư chỉ miễn cưỡng thi triển công kiếp lần thứ ba mà thôi. Ma lực của bọn hắn đã yếu lắm rồi huống chi lần này bọn họ có hơn hai vạn hắc ám ma sư liên thủ tuy chưa chắc đã đánh bại được đối phương nhưng tê ra cũng có thể nhẹ nhõm đánh tan công kích của đối phương a chỉ là bọn họ đã quên một điều rằng lần này hơn hai vạn người động thủ nhưng là làm theo ý mình Mặc dù có tăng phúc trùng điệp nhưng sao có thể bằng mười thuộc tính dung hợp hoàng mỹ. Kết quả thật khiến người ta rung động đó là bính hỏa công kích của quan minh đại quân ngạnh sanh đánh tan liên hợp ma kỷ của địch nhân. Không chỉ hắc ám ma quân trợn mắt há hốt mồm mà ngay cả các thống xoáy của quan minh đại quân cũng vô cùng chấn động. Bọn họ biết quan minh đại quân dựa vào ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp có thể phát huy ra thực lực cường đại nhưng không ngờ lại mạnh đến thế. Dựa vào một vạn người lại ngạnh sanh chế trụ hơn ba vạn hắc ám ma sư của đối phương. Công kiếp cường hãng hơn nữa còn với khoảng cách song phương còn xa như vậy. Cơ vân sinh không còn tiếp tục hạ mệnh lệnh nữa thông qua khoảng cách này có thể bột phát một kiếp mạnh nhất nhưng muốn tiếp cận không quân cường đại của đối phương thì quang minh ma sư thì không thể bởi khoảng cách không cho phép khi đó hắc ám ma quân tất sẽ phát động thế công cuồng liệt đó không phải điều cơ vân sinh muốn dù sao xét chỉnh thể thực lực thì song phương vẫn chênh lệch quá lớn Hiện tại chỉ dựa vào ưu thế ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận Pháp mới miễn cưỡng duy trì xu thế cân đối. Có thể một lần đánh chết hơn 3.000 tên hắc ám ma sư của đối phương. Cơ vân sinh đã rất hài lòng. Đợt công kiếp thứ tư bắn ra, lúc này kết giới đại ngũ hành của hắc ám đại quân vừa mới khôi phục. Tình hình chiến đấu dưới mặt đất trực tiếp ảnh hưởng đến trên không trung. Giống cơ vân sinh lo lắng hắc ám không quân sẽ công kiếp đội quân dưới đất thì hắc ám không quân cũng đồng dạng lo lắng quan minh ma sư sẽ chuyển hướng hỏa lực về phía mình. Bọn họ ở trên không trung với khoảng cách xa hơn nhưng nếu như đối phương công kiếp thì khoảng cách này không có gì khó bởi vậy hắc ám long tộc cùng hắc ám không quân vừa mới chuẩn bị phát động công kích đột nhiên ngừng lại rồi nhìn quan minh long hoàng đang chiến thắng trở về trong lúc nhất thời chiến trường rơi vào trạng thái cân đối vi diệu song phương không ai có hành động thiếu suy nghĩ nhưng ma lực khủng bố vẫn oanh kiếp nhau mà chuẩn hơn chính là quan minh ma sư kém hơn hắc ám ma sư lại toàn diện áp chế bọn họ song phương không ai chủ động phá vỡ cân bằng này ai cũng có suy nghĩ riêng cơ vân sinh muốn nhìn xem đối phương có thể biểu hiện ra ưu thế gì nữa không còn hắc ám ma quân đang chờ đợi quan minh ma sư dần dần tiêu hao ma lực dù sao thì chỉnh thể thực lực của bọn họ vẫn vượt qua quan minh ma sư hơn nữa quan minh ma sư luôn phiên công kiếp bọn họ thì luôn phiên ứng chiến ưu thế số lượng hiển nhiên vẫn còn đáng tiếc là đám người không biết hậu thuẫn của quan minh ma sư chính là ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp ai chủ động tiến công trước rất có thể sẽ ăn thiệt thòi Dưới loại tình huống này song phương đều khắc chế mình Mấy trăm vạn đại quân áp trận Chỉ mượn ma sư công kiếp Quang minh ma sư cũng không toàn lực thi triển Quang minh Long Hoàng lúc này cực kỳ thỏa mãn Tuy hắn bị thương không nhẹ nhưng so với hắc ám Long Hoàng bị đánh nát một tay thì không thành vấn đề thương thế của hắn không bao lâu có thể khôi phục nhưng mà long trảo của hắc ám long hoàng bị đứt thì không thể mọc dài được long tộc tuy rất cường hãng nhưng không có năng lực tái sinh thế cân bằng của song phương bắt đầu nghiêng về một phía hắn sao lại không hào hứng huống chi hắc ám long hoàng rất kiên kỵ diệt thần kích của hắn nếu còn muốn động thủ thì ưu thế càng thêm rõ ràng trong lúc song phương đại quân đang tiếp tục rằng co thì lý vĩnh hạo cũng đang dẫn theo hắc ám thiên can thánh đồ trên đường trở về lý vĩnh hạo cố ý trì hoãn thời gian trở về lúc này khoảng cách của họ còn nửa canh giờ nữa trong suy nghĩ của họ một khi thánh chiến bắt đầu chiến đấu của song phương sẽ rất gây cấn Nếu họ tới càng muộn thì chẳng những có thể bảo tồn thực lực Càng có thể thấy rõ tình thế chiến trường Bất luận như thế nào thì họ đều có thể đứng ở thế bất bại Đúng lúc này một thanh âm bình tĩnh mà vang lên bên tai hắc ám thiên can thánh đồ Các ngươi có thể dừng lại thánh chiến tạm thời không cần tham gia Thanh âm vừa xuất hiện thì đồng thời hai đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện phía trước hắc ám thiên can thánh đồ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 662 bạo quân đối đầu tối chung binh khí. Dịch A B Có bạn bảo đọc nữa các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương không đã? Thôi thì dịch xong các bạn đang nghe truyện tại truyện chương tớ mới quăng lên vậy. Có sai sót, sạn suyết gì thì bê, mơ tớ sửa, tòa, khâm, sứ. Lý Vĩnh hạo đang cùng hắc ám thiên can thánh đồ chạy tới trung tâm thánh tà đảo. Hắn không ngờ chính mình dẫn theo toàn bộ hắc ám thiên can thánh đồ lại bị hai người ngăn cản. Hơn nữa khi hắn nhìn rõ ràng hai người kia thì không khỏi chấn động. Phía trước cách hắc ám thiên can thánh đồ cùng với Lý Vĩnh Hạo không xa là hai người mặc bạch y. Một nam một nữ từ bề ngoài không có bất kỳ ma lực hay vũ khí gì. Hấp dẫn người ta nhất chính là nữ tử. Kiều Nhan Tinh xảo hoàng mỹ. Da thịt trắng như bạch ngọt. Số đo ba vòng khiến người ta động lòng. Nàng giống như là một khối Mỹ ngọc hoàng Mỹ tìm không thấy nửa phần khuyết điểm. Chỉ là ánh mắt ông nhu của nàng chỉ dành cho nam nhân bên cạnh. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có nhìn hắc ám thiên can thánh đồ lấy một cái. Nữ tử hoàng Mỹ mặc dù rất hấp dẫn người khác, Nhưng khi mọi người thấy được hai người thì đem ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người nam tử kia. Nguyên nhân rất đơn giản vì đó là người chỉ bằng sức một mình dẫn theo quan minh thiên can thánh đồ quấy cho hắc ám ngũ hành đại lục long trời lỡ đất. Hắn chính là thiên can thánh vương đời này. Bạo quân cơ động ngay cả Lý Vĩnh Hạo kẻ có tối chung binh khí hắc ám thiên can thánh vương cũng phải tự thẹn không bằng. Lúc trước cùng quan minh thiên can thánh đồ đàm phán, Lý Vĩnh Hạo không thấy cơ động và trần tư tuyền xuất hiện. Cho dù thiên cơ đã phát thể lấy được tín nhiệm của hắn, nhưng lúc sau Lý Vĩnh Hạo cẩn thận suy nghĩ thì thực sự phát hiện một ít sơ hở bên trong. Thân là hắc ám thiên can thánh vương, hắn đương nhiên là kẻ thông minh, sao không nghe ra từ ngữ ẩn dấu của thiên cơ. Nhưng mà giờ này khắc này khi hắn chính thức chứng kiến cơ động xuất hiện ở trước mặt mình thì ý nghĩ may mắn không còn sót lại chút gì. Hắn quả nhiên không có chết, vẫn còn sống, hơn nữa tất cả quan minh thiên can thánh đồ cũng đều còn sống. Thẳng thắn nói từ góc độ nội tâm của Lý Vĩnh Hạo thì lúc này hắn đang khiếp sợ tới cột đỉnh. Hắn rất khó tin tưởng sau khi đánh chết Hắc Ám Tử Vệ Cường Đại như vậy mà cơ động cùng Quan Minh Thiên Can Thánh Đồ lại vẫn có thể bảo trì không tổn hao gì. Đây là chuyện khó tin tới cỡ nào? Thay đổi Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ thì Lý Vĩnh Hạo tin tưởng, coi như là toàn lực ứng phó vẫn không thể bằng một phần năm chiến tiếp của bọn họ. Hắn biết một số chỗ đáng sợ của hắc ám tử vệ nhưng hiện tại trong lòng hắn đang nghi ngờ. Thực lực của quan minh thiên can thánh đồ thật sự đã đạt đến trình độ như vậy sao? Phải biết bây giờ ở trong số hắc ám thiên can thánh đồ tu vi đột phá cử quan chỉ có ba người. Tuy rằng những người khác cũng đều đột phá bát quan nhưng so với quan minh thiên can thánh đồ thì không chỉ kém một tầm. Lần trước nhìn thấy đám người thiên cơ, tất cả quan minh thánh đồ đều đã đột phá tu vi cử quan. Cơ động huyên, đã lâu không gặp. Lý Vĩnh hạo cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, hắn khẽ cười nói thân thiết như kiểu bạn bè lâu ngày mới gặp lại. Cơ động cười nhạt một tiếng. Đúng vậy a đã lâu không gặp bất quá ta nên xưng hô với ngươi là hắc ám thánh vương hay gọi là lý hội trưởng sắc mặt lý vĩnh hạo hơi đổi hắn nói cơ động huynh hay là trực tiếp xưng hô tên của ta đi chắc hẳn cuộc đàm phán giữa ta và thánh đồ quý phương ngươi cũng đã biết chúng ta xác định phương hướng hợp tác không biết cơ động huynh lúc này ngăn cản đường đi của chúng ta là vì cái gì Sau phút thất thần ngắn ngủi, Lý Vĩnh Hạo đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Tuy thực lực của cơ động cùng Trần Tư Tuyền rất mạnh, nhưng mà bọn họ tập trung đủ thánh đồ. Cho dù tu vi của cơ động mạnh hơn mình thì tối đa cũng chỉ có thể toàn thân thoát đi. Hắn hiện tại muốn biết mục đích cơ động lần này tới đây để làm gì? Cơ động mỉm cười. Hắn đương nhiên không có khả năng biết lý vĩnh hạo cùng thiên cơ đã nói những gì nhưng ít ra cũng đoán được đại khái. Sau khi mấy người thiên cơ từ trong hôn mê dần dần tỉnh lại, quá trình này kéo dài suốt 10 ngày. Cơ động muốn tỉnh lại phải giải khai phong bế linh hồn cùng thân thể rồi để chúng dung hợp lại. Hơn nữa hoàn toàn thiết ứng với biến hóa của thân thể. Coi như là hắc ám thiên cơ cũng không thể làm được được. Ở nhân gian chỉ có một mình Trần Tư Tuyền mới làm nổi. Bởi vì nàng còn có một ít lực lượng của thần. Nhờ thần thức dẫn đạo. Trần Tư Tuyền chậm rãi giải phóng linh hồn ngủ say của cơ động cùng thân thể của hắn tiến hành dung hợp. Trải qua 10 ngày nghỉ ngơi. Hồi phục và thiết ứng Tính toán thời gian chính xác hồng liên thiên hỏa dập tắt thì Trần Tư Tuyền mới cùng cơ động xuất phát. Lúc trước Trần Tư Tuyền sợ dĩ không cho cơ động từ trong hôn mê tỉnh lại bởi vì nàng chỉ muốn có thêm một chút thời gian ở cùng hắn. Thân thể cơ động bị thương quá nghiêm trọng tuy đã được trị liệu khôi phục nhưng muốn ổn định lại thì cần có một thời gian dài. Nếu để cho cơ động sớm tỉnh lại. Trần Tư Tuyền biết chắc chắn hắn sẽ không nghỉ ngơi mà mang theo quan minh thánh đồ tiến thêm một bước đã kích hắc ám đại quân. Và lúc đó thân thể hắn sẽ lưu lại ẩn họa. Cơ động cũng không cách nào hấp thụ hết ma lực ẩn chứa trong chính miếng bổ mạng hồng liên. Trần Tư Tuyền có thể khống chế thời gian tỉnh dậy của cơ động tự nhiên sẽ không để tình huống này phát sinh. Cơ động từ trong hôn mê tỉnh lại thì biết đám người thiên cơ đã đi rồi, muốn liên lạc với họ rất khó. Theo lý thường thì hắn không thể biết được hành tung của Lý Vĩnh Hạo. Tuy hắn không liên lạc được với thiên cơ nhưng hắn có người nằm vùng. Sư huynh đó chính là hắn lôi đế Phất Thụy. Thông qua vạn dặm truyền âm thạch cơ động liên hệ cùng Phất Thụy, thông tri tin tức mình chưa chết cho hắn biết. Đồng thời hắn cũng đã nhận được Hồng Liên Thiên Họa sắp dập tắt. Hơn nữa Hắc Ám Thiên can Thánh đồ chuẩn bị từ cứ điểm Hắc Ám chạy về. Cơ động mang theo Trần Tư Tuyền trước tiên thông qua truyền tống đi tới cứ điểm Hắc Ám phụ cận, sau đó trong hai ngày ngắn ngủi, hắn đã làm rất nhiều sự tình. Chỉ là không kịp nói cho ai biết. Làm xong những chuyện này hắn mới trở về thánh tà đảo chờ Hắc ám thiên can thánh đồ đi ngang qua đây. Dựa theo tính toán của cơ động, Hắc ám thiên can thánh đồ có lẽ phải tới sớm hơn. Nhất là hắn đã được phất thủy thông tri hồng liên thiên họa biến mất thì càng thêm chắc chắn. Chỉ là Hắc ám thiên can thánh đồ lại chậm chạp không tới khiến hắn mơ hồ có thể đoán được. Tình hình của Lý Vĩnh Hạo. Bởi vậy cho dù hắn không biết Lý Vĩnh Hạo cùng Thiên Cơ đàm luận điều gì cũng không sợ. Phúc Thủy bị Hắc Ám Thiên Cơ phân phó đi thống xoáy quân đội thủy chung đều bảo trì liên hệ cùng cơ động. Vì thế Huyền Thiên có thể biết được tình hình của tiền tuyến. Nguyên bản hắn là chuẩn bị bỏ ý định chặn đường Hắc Ám Thiên Can Thánh đồ mà chạy tới chiến trường. Nhưng Phất Thụy truyền tin tức đến nói Quang Minh Long Hoàng chiến thắng Quang Minh Đại Quân dựa vào ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp làm cho chiến cuộc lâm vào thế cân bằng Cứ tiếp tục như vậy, hắn không cần phải vội Từ nơi này đổi tới tiền tuyến không mất quá nhiều thời gian Lúc này giải quyết uy hiếp từ hắc ám thiên can thánh đồ thì không phải càng tốt sao nhìn lý vĩnh hạo cơ động mỉm cười nói ta chỉ muốn nếu song phương hợp tác thì mục tiêu cuối cùng nhất là để cho thánh tài đảo một lần nữa trở thành bình chứng ngăn cách hai phiến đại lục mà quý phương hắc ám đại quân hiện tại lại chiếm cứ ưu thế các vị không cần tới tiền tuyến nữa hãy ở lại nơi này chờ kết quả sau khi quan minh đại quân ta đánh tan hắc ám đại quân cùng với hắc ám thiên cơ tự nhiên sẽ mời các vị cùng quan minh thiên can thánh đồ chúng ta đến trùng kiến bình chướng các vị thấy thế nào sắc mặt lý vĩnh hạo hơi đổi cơ động huyên ngươi có cái gì để ta tin tưởng các ngươi nếu như quan Minh đại quân các ngươi chiến thắng có thể sẽ theo đó tiến vào hắc ám đại lục chúng ta hay không cơ động lạnh nhạt nói ngươi cho rằng ai cũng có tâm tư như ngươi sao ngươi ngay không nói vòng vèo ta cũng vậy rất rõ ràng nếu như hắc ám thiên cơ toàn thắng thì ngươi vẫn cùng hắc ám thiên can thánh đồ tiếp tục làm chó săn của nương gơn Hơn, Vinh Quy. Quy. Ờ. Nếu như Hắc Ám Thiên Cơ cùng chúng ta lượng bại câu thương, đó là kết quả ngươi muốn nhất. Sau đó sẽ tiếp nhận vị trí của Hắc Ám Thiên Cơ đánh vào Quang Minh Đại luộc. Kỳ thật trong lòng ngươi không muốn nhìn thấy nhất là Hắc Ám Thiên Cơ bị tiêu diệt. Ngươi lo lắng chúng ta cũng đánh vào hắc ám đại lục phải không Lý Vĩnh Hạo biết cơ động có thể sẽ đoán được toan tính của mình Nhưng không ngờ cơ động lại nói toàn cám lợn như thế Hắn biến sắc lạnh lùng nói Chẳng lẽ ngươi không nghĩ thế Cho dù mục đích của ngươi không thống nhất quan minh ngũ hành đại lục Nhưng mà chẳng lẽ không phải cuối cùng là thế Hủy diệt hắc ám thiên cơ xong thì không tiến đánh hắc ám đại lục không cơ động nói ra từ này với vẻ vô cùng kiên định khiến hắc ám thiên can thánh đồ không khỏi kinh ngạc cơ động thản nhiên nói mục đích của chúng ta bất đồng với các ngươi ta không có hứng thú tranh bá thế giới ta chỉ muốn hòa bình trên hai đại lục chỉ có như vậy bình dân mới đình chỉ đổ máu Chiến tranh là sự tàn khốc nhất trên thế giới. Các ngươi có nghĩ tới vì ích lợi của mình mà phát động chiến tranh sẽ có bao nhiêu bình dân gặp nạn. Có bao nhiêu quân nhân chết trên chiến trường. Lý Vĩnh Hạo hừ một tiếng khinh thường. Người chết trên tay ngươi chẳng lẽ ít. Có lẽ phải gấp trăm ngàn lần ta còn dám nói hiên ngang lẫm liệt như thế. Cơ động. Đừng để ta xem thường ngươi Cơ động cười nhạt một tiếng Ngươi xem thường ta hay không Ta không cần biết Ta không nói dối như bất kỳ điều gì Đúng vậy ta giết rất nhiều người Ngươi cũng lấy danh nghĩa của ta Mà tính toán lấy mạng họ Chẳng lẽ không Ta làm như vậy là muốn nhiều người được sống nếu để cho hắc ám đại quân các ngươi đánh vào quan minh đại lục ta thì sẽ còn bao nhiêu người phải chết không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm loại ý nghĩ này cũng không phải chỉ có hắc ám thiên cơ mới có hàng quan lập lòi trong mắt lý vĩnh hạo không hợp nửa câu thì có tranh luận cũng vô nghĩa hiện giờ ta chỉ muốn ngươi tránh đường ta không quan tâm quan minh thánh đồ thiếu thánh vương. Chẳng lẽ bằng vào hai người các ngươi có thể ngăn cản toàn thể hắc ám thiên can thánh đồ chúng ta sao? Cơ động lắc đầu. Đương nhiên không phải hai người. Lý Vĩnh Hạo sững sờ. Trong lòng lập tức trầm xuống thầm nghĩ chẳng lẽ tất cả quan minh thiên can thánh đồ đều ở phụ cận hay sao? Nếu nói như vậy quân mình thật sự nguy hiểm Nhưng mà cơ động nói câu kế tiếp khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc Chỉ cần một mình ta thôi Cơ động mỉm cười, vỗ vỗ vai Trần Tư Tuyền Thân hình Trần Tư Tuyền ló lên tạo thành một đạo biết quan bay ra xa Giờ khắc này không ai rõ thực lực của cơ động hơn nàng Lần này không đợi Lý Vĩnh Hạo mở miệng. Hắt ám ớt một thánh đồ hạt tử bên cạnh hắn cũng đã nhịn không được. Nổi giận nói. Cơ động ngươi đừng quá kiêu ngạo. Ngươi cho rằng bằng một mình ngươi có thể ngăn cản chúng ta sao? Cơ động mỉm cười. Không thử làm sao biết. Hắn cũng không nóng nảy tiền tuyến đã ổn định thế cục. Đừng nói hiện tại Quan Minh Ma sư rằng co với Hắc Ám Ma Quân. Co như là không ngăn được hắn cũng có hậu thủ, chỉ duy nhất lo lắng là Hắc Ám Thiên Cơ xuất thủ. Trong trận thánh chiến này, thực lực là thánh cấp đỉnh phong là độc nhất vô nhị nhưng Huyền Thiên cũng tin tưởng các cường giả Quan Minh tạm thời vẫn có năng lực chặn Hắc Ám Thiên Cơ ít nhất có thể kiên trì cho tới lúc hang giải quyết hắc ám thiên can thánh đồ trở lại. Lý Vĩnh Hạo không muốn động thủ cùng cơ động, hắn tự nhiên biết rõ thực lực của cơ động phi phàm, hắn chỉ muốn đi xem cơ động dẫn theo quan minh thiên can thánh đồ vây công hắc ám thiên cơ. Dù sao thì không chỉ là quan minh thiên can thánh đồ kiên kỵ hắc ám thiên cơ mà ngay cả hắc ám thiên can thánh vương hắn cũng thế không giết chết hắc ám thiên cơ hắn không dám có bất kỳ hành động chân chính nào chỉ là hắn lại không nghĩ rằng cơ động cố ý muốn ngăn cản đường đi của bọn hắn ở thời điểm này thân là hắc ám thiên can thánh vương hắn không có lựa chọn khác bất luận như thế nào đều phải đánh bại cơ động Nghĩ tới đây sắc mặt hắc ám thiên can Thánh Vương có tối chung binh khí bình tĩnh quát lớn. Bày trận để cho chúng ta lĩnh giáo thực lực của quang minh Thánh Vương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 663 tối chung binh khí. Dịch A b Nóng hổi vừa thổi vừa xơi nào hắc ám thiên cơ thánh đồ đều cưỡi tọa kỵ cùng thuộc tính với mình giống như quang minh thiên cơ thánh đồ họ chọn long tột thân là hắc ám thiên can thánh vương lý vĩnh hạo cưỡi một đầu hắc long trưởng thành cao hơn 30 mươi mét phải biết rằng với long tột trên hắc ám ngũ hành đại lục thì tất cả hắc long đều có huyết mạch hoàng tột lúc trước lý vĩnh hạo vì đạt được hắc long này đã phải hao phí rất nhiều tâm tư khoang mang nhàn nhạt lập lòi trên mặt cơ động toát ra một tia thần quang lạnh như băng hắn không có ý tứ động thủ trước mà chỉ nhìn đám hắc ám thiên can thánh đồ cưỡi tọa kỵ của họ triển khai trận hình cánh cung vây quanh mình thập đại cực hạn ma lực của hắc ám thánh đồ cơ hồ đồng thời bay lên mơ dương miệng xuất hiện trên đỉnh đầu họ giống như cực hạn ma lực của Quang minh thiên can thánh đồ ánh sáng của cực hạn ma lực mãnh liệt hơn của ma sư bình thường cực hạn ma lực của hắc ám thiên can thánh đồ cũng có sự bổ sung của hắc ám thuộc tính nhất là hắc ám thánh vương lý vĩnh hạo có thuộc tính canh kim hệ nhưng sắc bén chi khí trên người hắn hoàn toàn nội liễm Trường kiếm canh kim hệ cấp thần khí chậm rãi nâng lên trực chỉ cơ động Cho dù không có nửa điểm sắc bén tràn ra Nhưng chỉ riêng áp lực vô hình này đã làm cho người ta có một loại cảm giác nắm giữ hết thể Quang minh thiên can thánh đồ đang không ngừng phát triển Hắc ám thiên can thánh đồ cũng giống như vậy Thực lực của bọn hắn so với trận chiến trước ở Thánh Tà Đạo đã mạnh hơn không chỉ một tầm. Mắt thấy cơ động vẫn phiêu phù ở chỗ đó không có ý tứ phòng ngự hoạt động thủ, lửa giận bùng nổ trong lòng Lý Vĩnh Hạo. Đây là sự miệt thị, miệt thị trắng trợn. Đối mặt với trận hình 10 thánh đồ của mình mà hắn không một chút phản ứng. Chả có nhẹ hắn tự tin mình có thể toàn thân trở ra. Đột nhiên, cảm giác đè nén xuất hiện trong lòng Lý Vĩnh Hạo. Hắn nghĩ tới một khả năng mà mình không hề muốn nhìn thấy. Tâm tư khẽ động, hắn trầm giọng quát. Cơ động ta với ngươi một chọi một. Vừa nói mũi chân hắn đặt lên đầu Hắc Long, thân hình phiêu nhiên bay ra cách cơ động 50 mét rồi ngừng lại. Cơ động có chút kinh ngạc nhìn Lý Vĩnh Hạo. Hắn cũng không rõ đối phương rõ ràng có ưu thế nhân xấu cùng thuộc tính đầy đủ. Ở thời điểm này vì sao lại lựa chọn cùng mình solo? Kỳ thật! Lý Vĩnh Hạo cũng bất đắc dĩ. Hắn biết rõ nếu như mình dẫn đầu hắc ám thiên can thánh đồ liên thủ công kích cơ động. Có thể bắt lấy cơ động còn dễ nói. Nếu để cho hắn chạy thì hy vọng của mình ở bên trong hắc ám thiên can thánh đồ chắc chắn bị đã kích lớn. Phải biết bất luận một gã thiên can thánh đồ nào cũng là nhân trung chi long muốn thốn xoáy một nhóm người như vậy không dễ dàng. Mặt khác hắn còn nghĩ rằng, trong chiến đấu một phương, sơn, một coi như là chính mình thua cũng không tính toán mất mặt. Dù sao đây là một chọi một. Còn nếu như có thể đánh bại cơ động thì cơ động tất nhiên sẽ thu chạy. Như vậy kế hoạch của hắn cũng không bị chậm trễ. Lý Vĩnh Hạo có được lòng tin tuyệt đối với thực lực bản thân. Hắn nghĩ dùng thực lực bây giờ của mình dưới tình huống một chọi một cũng có thể đánh chết một gã hắc ám tử vệ. Vì thế lựa chọn một vơ sơn một với cơ động mới là lựa chọn tốt nhất quả nhiên lý vĩnh hạo đơn chiến không chỉ cơ động kinh ngạc mà trong mắt hắc ám thiên can thánh đồ cũng đều không tự giác toát ra vẻ khâm phục không ai đi lên đây là đọ sức ở giữa hai đại thánh vương cơ động chậm rãi gật nhẹ đầu tốt chỉ bằng dụng khí này của ngươi ta sẽ ứng phó toàn lực Vừa nói xong, trên người cơ động xuất hiện một tầm kim hồng sắc quan mang. Thần hỏa thánh vương khải tiến hóa trở thành thần khí lặng yên bao trùm thân thể hắn. So sánh với trước kia, thần hỏa thánh vương khải hiện giờ chỉ còn một màu đỏ như máu. Nhưng quan mang tỏa ra thì màu vàng sáng chói. Chứng kiến thần họa thánh vương khải của cơ động trong lòng Lý Vĩnh Hạo lập tức căng thẳng. Mặc dù chưa chính thức giao thủ với cơ động nhưng từ quá trình hắn chiến đấu với tử bào đại tế ti. Lý Vĩnh Hạo đã cẩn thận hỏi thăm và biết được thần khí của cơ động hẳn là một thanh kiếm. Nhưng giờ khắc này bộ khôi giáp trên người cơ động giải thích thế nào đây? Dùng tư liệt của Lý Vĩnh Hạo tự nhiên nhìn ra được áo giáp trên người cơ động rõ ràng chính là một bộ thần khí. Hơn nữa tràn đầy khí tức thần khí quang minh. Mời Cơ động làm một cái thủ thế với Lý Vĩnh Hạo. Sở dĩ hắn mặc thần hỏa thánh vương khải chính là một phần tôn trọng đối với Lý Vĩnh Hạo. Bất luận Lý Vĩnh Hạo có mục đích gì. Dưới tình huống như vậy hắn có can đảm tiến hành trận chiến giữa thánh vương đã đủ để mình tôn trọng hơn nữa lý vĩnh hạo không muốn giết hắn cơ động cũng đồng dạng cũng thế nhận thức của cơ động về lý vĩnh hạo là hai chữ kiêu hùng nếu như quan minh thắng lợi thì hắc ám đại lục cho dù bị ngăn cách lần nữa mà không có một nhân vật cường hãn khống chế cũng sẽ đại loạn những lời cơ động vừa rồi nói với lý vĩnh hạo không phải dối trá hắn muốn làm chính là khôi phục hòa bình trên cả hai đại lục tận lực để bình dân ít hy sinh nhất nếu như không có lý vĩnh hạo thống ngự hắc ám ngũ hành đại lục tất sẽ chia rẽ chiến loạn không ngừng dùng năng lực của phụ tử thiểm lôi thiểm nhau chưa đủ để thống trị hắc ám đại lục chỉ có Lý Vĩnh Hạo mới có thể chống nhiếp ở Hắc Ám Đại Quân. Bởi vậy, mục đích chuyến này của Cơ Động Xác thực chỉ là ngăn cản Hắc Ám Thiên Can Thánh đồ tiến vào chiến trường, không phải giết bọn họ. Lý Vĩnh Hạo động trước, bởi vì Quan Minh Thiên Can Thánh đồ đánh chết Hắc Ám Tử vệ cùng Hắc Ám Thiên cang Thần thú mà hắn biết rõ trong chiến đấu. Chiếm lấy tiên cơ quan trọng như thế nào? Thân hình ló lên, khoảng cách 50 mét không còn nữa, sau một khắc lý vĩnh hạo đã đi tới trước mặt cơ động. Trường kiếm thần khí trong tay vung lên phát ra những tiếng xé gió. Chính kiếm đồng thời đâm ra hóa thành chính đóa hoa màu vàng vào chính vị trí trên người cơ động. Lực lượng và sự sắc bén không khuyết tán Nó hoàn toàn ẩn hàm bên trong chính đóa hoa kia Chỉ một kiếm này đã đủ để cơ động thay đổi cách nhìn với Lý Vĩnh Hạo Không hề nghi ngờ năng lực thực chiến cận thân Lý Vĩnh Hạo không kém Nhất là kiếm pháp này Cơ động tự thẹn không bằng Chính đó kiếm hoa phong kín mọi đường tránh né của cơ động Mỗi mục đó kiếm hoa ẩn chứa canh kim ma lực cực hạn cùng với sắc bén của Lý Vĩnh Hạo. Đáng sợ hơn chính là hạt tâm mỗi một đó kiếm hoa đều là màu ngà sữa đấy. Nói cách khác trung tâm của chúng tồn tại hỗn độn kim áo nghĩa. Một kiếm nhìn bề ngoài tiện tay của Lý Vĩnh Hạo đã dùng tới toàn lực. Cơ động có thể khẳng định thay đổi bất luận một gã ma sư cử quan bình thường vô cùng khó khăn ngăn cản. Lý Vĩnh Hạo nhờ hỗn động kim làm bổn nguyên chính đó kiếm hoa. Một khi nó nổ tung, canh kim ma lực cực hạn không ngừng sinh ra có thể tạo lực sát thương gấp đôi ma lực bản thân Lý Vĩnh Hạo. Kiếm pháp bá đạo thật Trong lòng cơ động thầm khen một tiếng, Nhưng hắn vẫn cũng không vì vậy mà động dung. Thân hình phiêu nhiên lui về phía sau. Cùng lúc đó tay trái vung nhẹ lên. Diệt thần bích dựng lên giữa hai người. Đúng vậy cơ động muốn né tránh một kiếm này của Lý Vĩnh hạo thì phải va chạm chính diện. Sử dụng diệt thần bích cũng là một loại va chạm chính diện. Phù một tiếng nhẹ vang lên cơ động nhìn chính đó kiếm hoa nổ tung. Lần này vẻ kinh ngạc trong mắt hắn nồng đậm thêm vài phần. Cử kiếm của Lý Vĩnh Hạo không ngờ còn có biến hóa này. Hơn nữa sắc bén chi khí mặc dù ló lên rồi biến mất. Nhưng ở trong cảm thụ của cơ động. Nhiều khí ẩn chứa trong cử kiếm lại có thể trong chốc lát ngưng tụ làm một cổ tương đương với đỉnh cấp tất sát kỹ. Phải biết, đây chính là trong chiến đấu trực tiếp song phương đều không có khả năng mất thời gian tụ lực. Điều này chỉ có thể chứng minh một sự kiện. Lý vĩnh hạo là bằng vào kiếm pháp của mình trực tiếp hình thành tổ hợp đơn thuộc tính. Dùng sức một mình hoàn thành kỹ xảo này có thể biết được trình độ kiếm pháp của hắn. Chứng kiến một kiếm này. Trong mắt tất cả hắc ám thiên can thánh đồ đều toát ra bội phục tự đáy lòng. Nhất là hắc ám ớt một thánh đồ hạt tử. Nàng là người thân cận nhất của Lý Vĩnh Hạo. Cũng chỉ có nàng mới biết được ca ca bỏ cái giá như thế nào. Lý Vĩnh Hạo là người trầm ổn nhưng không ai biết được đằng sau tính cách đó là sự điên cuồng trong việc tu luyện. Hắn cơ hồ tu luyện không ngủ không nghỉ. Trong số hắc ám thiên can thánh đồ luận tư chức, Lý Vĩnh Hạo kỳ thật không phải là tốt nhất, nhưng mà cố gắng của hắn thì gấp mấy lần những người khác. Ngoài luyện tập nghiêm khắc thì chính hắn cũng tự tiến hành khổ tu Có thể nói là thành tựu hiện tại của Lý Vĩnh Hạo hoàn toàn là chính bản thân hắn cố gắng có được Lúc trước tại Thánh Tà Đảo Thu ở Phước Thụy hoàn toàn là xuất phát từ mệnh lệnh của Hắc ám thiên cơ Bằng không dù là lần đầu tiên đối mặt ma lực của hắn còn không bằng Phước Thụ Nhưng chưa chắc Phước Thụy có thể chiến thắng hắn sự chăm chỉ của Lý Vĩnh Hạo gần như khổ tu cũng là một trong những điều kiên kỳ lớn nhất của Hắc Ám Thiên Cơ đối với hắn. Mỗi một thành viên của Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ cùng Quan Minh Thiên Can Thánh Đồ đều có khả năng tu luyện tới thánh cấp. nhưng mà Hắc Ám Thiên Cơ cũng hiểu được, nếu như nói tương lai trong thế giới Hắc Ám có ai chạm được biên giới của thần cấp thì chỉ có một mình Lý Vĩnh Hạo. Mà hát ám thiên cơ muốn trùng kích thần cấp phải thông qua thôn phệ thánh thú Mà Lý Vĩnh Hạo lại hoàn toàn là cố gắng của mình Hát ám thiên cơ cũng đã từng nói qua Nếu như cho Lý Vĩnh Hạo thời gian cùng không gian Như vậy có một ngày hắn chắc chắn trở thành hắc ám thiên can thánh vương cường đại nhất trong lịch sử Những điều này cơ động đương nhiên không biết Hắn lúc này đang rung động thật sâu Trong tích tắc bạo tạc Thực lực của Lý Vĩnh hạo thể hiện ra Thậm chí đã còn mạnh hơn cả lâm thanh Ma lực của hắn là cấp 94 Nhưng có thể phát ra cường độ gần như của thánh cấp Quả nhiên không hổ là hắc ám thiên can thánh vương Diệt thần biết đã bị quan mang canh kim thần kiếm Của Lý Vĩnh hạo sáng nát bấy Nhưng một kiếp này của hắn không tạo thành uy hiếp với cơ động. Cơ động đã lui về phía sau 10 mét. Tác dụng của diệt thần biết chính là chế tạo cơ hội trong nháy mắt. Bất luận công kiếp, phòng ngự đều là như thế. Công kiếp trước vừa tiếp xúc một kiếm tiếp theo của Lý Vĩnh Hạo toàn lực mi tâm của cơ động. Toàn thân hắn giống như nhân kiếm hợp nhất tạo thành một đạo tia chết kim sắc xông tới. Ngắn ngủn khoảng cách 10 mét trong chốc lát đã tới. Mà vừa lúc này, cơ động cũng động. Chỉ có điều động tác của hắn so với Lý Vĩnh Hạo trong mắt các Hắc Ám Thiên can Thánh đồ có chút chậm chạp. Bàn tay trái cơ động vòng sang bên phải dưới ngực tạo thành nửa vòng cung tay phải thì vòng hướng lên. Thân hình không động đậy, không có bất kỳ ma lực nào ba động. Nhưng mà chính là động tác đơn giản này lại cải biến công kiếp của Lý Vĩnh Hạo. Canh kim thần kiếm của Lý Vĩnh Hạo đột nhiên run rẩy bỗng chốt. Nguyên bản mũi kiếm đâm về mi tâm của cơ động lại đột nhiên lệch sang một bên. Xẹp qua má cơ động. Chỉ có Lý Vĩnh hạo mới có thể cảm nhận được rõ ràng tin. Khí. Thần đã khóa chặt người cơ động. Nhưng bất ngờ có hai cổ lực kéo cường đại xuất hiện trên không trung một dẫn một đây cải biến mũi kiếm của chính mình. Lý Vĩnh hạo hoàn toàn không rõ cơ động đã làm như thế nào. Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Khi mũi kiếm vừa lệch mục tiêu. Thân ảnh của hắn đã lóm lên. Trong tích tắc cả người làm một động tác lăn sang ngang giữa không trung. Động tác cực nhanh giống như là kế hoạch đã định sẵn. Hành vân lưu thủy không hề ngượng ngập. Đồng thời canh kim thần kiếm trong tay hắn rung lên huyển hóa thành ngàn vạn kim quang. Mỗi một đạo kim quang đều giống như một đạo ánh sáng đang vào giữa không trung đánh út về phía cơ động. Hảo kiếm pháp, cơ động tán thưởng một câu, phải biết Lý Vĩnh Hảo từ lúc bắt đầu công kích thì mỗi một kiếp đều tương đương với tất sát kỹ, hơn nữa có thể công kiếp, phòng ngự, né tránh, tốc độ cực nhanh, năng lực thực chiến không thẹn với danh xương tối chung binh khí của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 664 một ngón tay đoạn thần khí dịch abu Xong một các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương khá dài. Chủ nhật vui vẻ nhé cán bộ. Lý Vĩnh hạo là cử quan chiếc tung cường giả mạnh nhất mà cơ động từng gặp. Nếu là trước kia có lẽ cơ động phải tập trung đủ tinh khí thần mới có thể chiến thắng Nhưng hiện tại thực lực của hắn đã khác Trong vô số ánh sáng màu vàng đang vào nhau giữa không trung cơ động rốt cục không còn đứng yên nữa Thân thể của hắn bắt đầu hành động Cả người giống như là một con cá linh xảo quẩy đuôi dưới làn nước Dưới cái nhìn chăm chút của Hắc ám thiên can thánh đồ Thân thể cơ động luôn tìm được kẽ hở Và xuyên qua kiếm vọng của Lý Vĩnh Hạo Dường như hắn không có xương cốt Thân thể mềm mại ốn lượng không có hạn chế Lý Vĩnh Hạo có cảm giác xương cốt của cơ động Có thể nát ra rồi liền lại Công kích của hắn đánh ra chỗ nào Cơ động đều có thể né tránh Quá cường hãn Đây là đánh giá của hắc ám thiên can thánh đồ đối với cơ động. Nếu như nói lúc mới bắt đầu. Theo bọn hắn nghĩ cơ động khó mà cử động thì lúc này. Năng lực né tránh của hắn biểu hiện ra làm họ khiếp sợ tột đỉnh. Cuộc chiến giữa chiếc tôn cường giả chính là va chạm. Bởi vì trong khoảng cách rất gần. Tốc độ của Song Phương cực nhanh và khóa chặt nhau thì ngoài trừ cứng đối cứng thì không có lựa chọn khác. Chiến đấu của hai đại long hoàng cũng vậy. Nhưng mà lúc này cơ động lại đơn giản chỉ cần bằng năng lực né tránh thần diệu vô song đã hoàn toàn tránh khỏi va chạm cận thân. Điều này cũng chứng minh Lý Vĩnh Hạo từ đầu đến cuối không có chân chính khóa chặt cơ động. Tu vi linh hồn của hai người không cùng một đẳng cấp. Cả sức mạnh thân thể thì cơ động cũng hơn Lý Vĩnh Hạo. Điều này không làm cho đối phương kinh ngạc. Bởi vì Phất Thụy vì chiếm được lòng tin của Hắc Ám Thiên Cơ mà đem chuyện cơ động có khí lực thánh cấp nói cho bọn hắn biết. Nếu nói giật mình thì bản thân Lý Vĩnh Hạo là người rõ nhất. Bởi là người trong cuộc. Hắn có thể cảm nhận được cơ động mạnh như thế nào. Phải biết rằng công kích của hắn đã toàn lực. Nhìn bề ngoài cơ động bị hắn hoàn toàn áp chế, nhưng mà chỉ có chính hắn mới biết được. Sự thật là hắn đã bị cơ động dắt mũi. Cơ động cho Lý Vĩnh Hạo cảm giác có chút hư ảo khó nắm bắt. Mặc cho có công kích toàn lực nhưng hắn vẫn cảm thấy cơ động dường như không tồn tại không thể khóa chặt khí tức của tên này Bởi vì Lý Vĩnh Hạo không thể cảm nhận được vị trí cụ thể nên mọi công kích của hắn đều rơi vào khoảng không Ngay cả một mảnh góc áo của cơ động cũng không trúng Nếu như không phải cơ động thỉnh thoảng nói câu hảo kiếm pháp thì Lý Vĩnh hạo sẽ có cảm giác mình đang chiến đấu với Nguyễn Hồn. Thân ảnh song phương tách ra. Thân hình Lý Vĩnh hạo xẹp qua không trung. Canh kim thần kiếm hoàn ngang trước người. Vị trí của hắn và cơ động đã biến đổi nhưng vẫn cách nhau 50 mét. Còn cơ động thì im im lặng lặng phiêu phù ở giữa không trung vẻ bình tĩnh này làm cho Lý Vĩnh Hạo cảm thấy hơi xoắn. Thở sâu một cái cốt cách toàn thân Lý Vĩnh Hạo rung động Cặp mắt của hắn dần dần trở nên sáng hơn Đôi mắt tựa như hoàng kim hơn nửa canh kim thần kiếm trong tay hắn cũng tràn ra quang mang lóng láng. Sắc bén chi khí bên trong bạo phát ra giữa không trung Khí tức sắc bén cực hạn phiêu đảng trong không khí mơ hồ có thể chứng kiến một ít sắc quang ngấn rất nhỏ đó là hiệu quả của cực hạn canh kim vạch phá không khí lý vĩnh hạo không ngờ lại làm được như vậy bên trong sắc bén chi khí này một khi chúng mục tiêu sẽ toàn diện phóng thiết có thể đơn giản mang đến tổn thương cho đối phương điểm này có chút tương tự như diệt thần kích của cơ động chỉ có điều chúng không cùng thuộc độ mà thôi. Nhưng hắn hiện tại căn bản không nắm bắt được vị trí của cơ động. Công kiếp có mạnh thế nào mà không trúng đối thủ cũng vô ích. Chỉ có lợi dụng khí tức như có như không tìm được vị trí chân thực của cơ động mới có cơ hội nhất kích tất sát. Áp lực thật lớn mà cơ động mang đến khiến tiềm lực bản thân tối trung binh khí lý vĩnh hạo hoàn toàn kiếp thiếu. Hắn đã tiến vào một cảnh giới trước nay chưa từng có. Sắc bén chi khí toàn diện bùng phát rốt cục làm cho Lý Vĩnh hạo đã tìm được cơ động nhưng mà làm hắn suốt nửa tâm thần thất thủ chính là tuy đã tìm được vị trí của cơ động nhưng cảm giác hư ảo vẫn còn đó. Nói cách khác, mặc dù tiến vào cảnh giới mới nhưng hắn vẫn không thể hoàn toàn khóa chặt cơ động. Đây không phải là lần đầu tiên Lý Vĩnh Hạo gặp được. Từ một người khác đã từng thể nghiệm qua Hắc Ám Thiên Cơ sau khi cắn nuốt tứ đại thánh thú tăng lên tới thánh cấp đỉnh phong. Chẳng lẽ tu vi linh hồn của cơ động đã đạt đến thánh cấp đỉnh phong đồng dạng Hắc Ám Thiên Cơ? Không quyết không có thể nào. Lý Vĩnh Hạo tuyệt không tin cơ động cũng là thiên can thánh vương như mình mà cấp độ linh hồn lại có thể đạt tới trình độ như vậy Coi như là quan minh thiên cơ của đối phương cũng không thể đạt tới thánh cấp định phong Nội tâm bất ổn làm cho Lý Vĩnh Hạo không có nóng lòng công kích kinh nghiệm thực chiến của hắn không dưới cơ động Hắn biết rõ tâm thần không tập trung sẽ dẫn tới hậu quả gì Nhưng mà đúng lúc này cơ động di chuyển Hắn không có bất kỳ động tác hoa mỹ nào Thân hình hắn bay lên rồi lói một cái biến mất trong khoảng 50 mét Một chưởng vỗ thẳng vào đầu Lý Vĩnh Hạo Tại thời khắc này trên mặt các hắc ám thiên can thánh đồ không khỏi lộ vẻ tức giận Loại phương thức công kiếp này của cơ động căn bản chính là sĩ nhuột Đám người đều biết chỉ khi đối thủ thua kém mình quá nhiều thì họ mới dùng nó Chỉ là kẻ trong cuộc như Lý Vĩnh Hạo lại hoàn toàn có cảm thụ khác Thời điểm cơ động đập xuống Hắn cũng cho rằng cơ động rất kiêu ngạo Bởi vì loại phương thức công kích này sẽ làm cho ngực và bụng của mình lộ ra Có thể nói sẽ tạo thành sơ hở trí mạng Nhưng mà trong nháy mắt sau đó cơ động căn bản không có lưu lại cho hắn bất kỳ sơ hở nào Một chưởng chụp xuống như một tòa núi lớn đè xuống Sơ hở bề ngoài không còn là sơ hở nữa